thâu thiên kỳ đằng, đệ 139. Đại tử các tôn phái về trên Lúc này đều có một loại cảm giác hoang đường. Tạo hình hòa tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, chính là đệ tử chân truyền của thuần dương đạo, chỉ kém một bước là có thể liệt vào hàng ngũ Tam đạo thất tử. Ở thần châu, đệ tử chân truyền cũng không phải là dễ làm như vậy. Nhất là đại tông như là Bắc Tam đạo, càng cực kỳ khắc nghiệt, nhất định phải là người phù hợp đạo linh mới được. Mà cái gọi là đạo linh chính là tuổi tác của người tu hành. Ở tuổi tác còn có tiềm lực cực lớn. Linh động cảnh 16 tuổi trở xuống, trúc cơ dưới 14, trúc cơ dưới 40 tuổi, trong vòng trăm tuổi kết đàn, nguyên anh trong 300 tuổi, độ kiếp trong ngàn tuổi. Năm tuổi tác này chính là đạo linh thường thệ nhất. Nói đơn giản, tiểu a nhi dưới 16 tuổi, người người đều là chân truyền bởi vì bọn hắn đều có tiềm lực cực lớn. Mà đối với linh động ở dưới 16 tuổi Chính là trúc cơ dưới 14 tuổi Có thể ở trong 40 tuổi trúc cơ thiên tư nhất định không kém Có thể ký tác trọng trách Đạo lý đồng dạng Chính là kim đan trong trăm tuổi Và nguyên anh dưới 300 tuổi Độ kiếp trong vòng ngàn tuổi Đây đều là một loại tuổi tác kinh điển Chỉ còn ở trong đạo linh này Thì xem như là tiềm được vô hạn Nói thí dụ như là thái thạch đạo tử Thái thạch suy nhi Người này đọc sách 70 năm Mới bắt đầu tu hành Dùng 3 năm thành công trúc cơ 73 tuổi ở thần châu liền không có tư cách trở thành chân truyền, nhưng về sau hắn bảy năm kết đàn, khi đó 80 tuổi, chính là trong trăng tuổi thành công kết đàn, phù hợp đạo linh, có thể gọi là đệ tử chân truyền. Cũng chính bởi vì điều kiện hàng khác này, cho nên tu sĩ thần châu vô luận là tông môn lớn nhỏ, người người anh dũng tranh tiên, bởi vì coi như là người, coi những người muốn là chân truyền, nhưng nếu vượt qua đạo linh, nói thí dụ như là 40 tuổi còn chưa trúc cơ, trăm tuổi còn chưa kết đàn, hay là 300 tuổi chưa nguyên anh đều là mất đi xưng hào đệ tử chân truyền, truyền thành trưởng lão tông môn hoặc là tự lập môn hộ. Mà coi như người ở linh động chút cơ cảnh đã không phải là chân truyền, nhưng có thể trước trăm tuổi kết đan cũng có thể nhảy lên thành chân truyền. ở thần châu dù cho là con con của tông chủ thiếu chủ một đạo biểu hiện yếu, cho dù trường bối bảo hộ, nhưng ở trong ánh mắt xem thường của người khác cũng không có mặt mũi nào làm được chân truyền, thường thường sẽ tự động thoái ẩn. Mà tạo Huỳnh Hòa Năm nay tuổi chưa qua 73 Cũng đã là kim thanh tầng 4 Tuyệt đối có tư chất chân truyền Trong các tù sĩ bởi sự tình trọn dày mà tới Tiếng hô của hắn cũng tương đối cao vốn cho rằng tối thiểu nhất Cũng có thể cùng với người long tranh hồ đấu Cho dù không thể ôm mỹ nhân quy Cũng sẽ xương danh nhất thời Không ai nghĩ tới Còn chưa tới thời điểm trọn dày Đã bị chú nhiên áo dám lai địch thần bí Ẩn đặt vào trong hồ Mặc dù có hiệp nghi đánh lén Nhưng xem như đánh đến thì cũng không có mấy người có thể đánh tạo huỳnh hòa vào trong hồ Dám can đảm khinh ta, muốn ngươi đền mạng Tiếng giống vàng lên Trong tiểu kinh hồ, một người mang theo sóng nước vạn trợ Như là cự long xuất hải, hùng dẫn vô biên vọt vào phía phương hành Chính là tạo huỳnh hòa Lúc này hắn nổi giận đùng đùng, bất quá cực kỳ chặt vật Trên người toàn là nước buồn Còn mang theo mấy cây rong, bộ rắn tức hồn hền Không còn thong dong như lúc ban đầu thời điểm phương hành đạt tới, hắn cũng kịp thời bắt ấn cò ngự nên không có thủ thương, chỉ là bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay, mất hết mặt mũi mà thôi. bởi vậy vừa ra hỏi liền muốn liều mạng với phương hành. thông đồng lão bảo của ta còn lý luận sao? phương hành hết lớn, không lùi nửa bước, liên tục đạt mấy bước, sơn ý biến ảo, không ngừng chân áp tạo hình hòa. đúng là sơn pháp mãn ở yêu đến khắc đỉnh ngộ càng thuần thục, một bước một ảnh, một ảnh một núi ta muốn làm thịt. Tạo Hình Hoa đang gào thét dống lên, lại bị Đại sơn áp địch, ngạnh xanh cắt ngang thành âm, muốn đánh bay sơn ảnh, nhưng đã bị một Sưn ảnh khác ép qua, trọng lượng ở trên người nhất thời tăng lên gấp đôi, thế sông bị ngăn. trong tiếng giống tức giận, đang muốn vận linh lực, lại có một Sưn ảnh đè xuống, sau đó lại một cái, liên tiếp bốn Sưn ảnh chân áp xuống, Tạo Hình Hoa lập tức không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, đại tử chân truyền của Thần Dương Đạo. Vừa mới nhảy ra Lại bị đánh vào trong nước Bi ai Các tù sĩ vậy xem ở bên cạnh tiểu kính hồ Đã bó tay rồi Ngơ ngác nhìn Không biết nên nói cái gì cho phải Thiếu niên hồi xàm kia Đến tục cũng có lai lịch như thế nào Coi như thực lực không bằng tạo hình hòa Nhưng nhãn lực vẫn phải có Rõ ràng ra nhìn ra thực lực của thiếu niên hồi xàm kia Tuyệt đối không phải là tạo hình hòa Có thể so sánh Tâm tư chấn kinh Nhào nhào suy đoán Mà mấy đạo khí thức cường đại kia vừa rồi Lúc này cũng hơi liễm phòng mang Không còn khi thế rào rặt như vừa rồi Ngay cả lòng nữ Ánh mắt cũng chút cổ quái Tợ hồ nàng không nghĩ tới Ngắn ngủi 4 năm không thấy Từ khi lúc ấy bị mình đuổi chật vật chạy trôi chết Lại có bản sự bậc này Nàng thậm chí âm thầm suy nghĩ Nếu mình hiện ra chân thân có thể đánh bại hắn hay không Người này lại giả heo ăn thịt hồ Ngay cả ta cũng bị lừa rồi Bên tiểu kính hồ Trên cành hiểu Đứng một nữ tử phiêu phiêu rụng tiền còn bắt độ ra hận ý nhìn về thiết Phương Hành đang tác chiến chính là khâu Tiểu Ngọc bị kinh động chậm chạp chạy tới nàng cũng không phải là ngu ngốc nhìn Thiết Phương Hành xuất thủ lập tức phát giác mình quá buồn cười tu sĩ thực lực kinh người như vậy Lại bị mình coi là chút cơ trong lúc nhất thời trên mặt có chút nóng bỏng nghĩ đến Tiểu Quỳ kia âm thầm còn có khả năng cười mình liền cảm giác như là bị người tát một cái vừa xấu hổ vừa oán hận để trong nội tâm nàng nhất thời dâng lên sát cơ khâu sư huynh, người có biết nội tình chuyện này không? lúc này có mấy đạo lưu quang bay tới, cầm đầu là tô quân, sau lưng hắn đi theo châu ly cùng với mấy đại tử nội môn khác. bị hắn hỏi, trên mặt của khâu tiểu ngọc càng có coi, cắn răng nói: ta cũng bị hắn lừa, đáng hận. người này là cố ý ẩn giấu tu vi gạt ta, mượn thân phận của ta vụn trộm vào thiên nhất cung, chắc hắn không có hảo ý. tô sư huynh yên tâm, tiểu bội sẽ xuất thủ, thay thiên nhất cung các ngươi chấm dứt kẻ này nói xong vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một quan tài dài hơn một thước nhẹ nhàng xoay tròn nhìn thấy quan tài này tô quân biến sắc thần sắc hơi rét tự như là có chút kiên kỷ hắn lui lại mấy bước đang muốn mở miệng chợt nghe một người cười nói ở nhất thiên cung ta còn cần không sư muội xuất thủ sao mấy người nghe tiếng nhìn lại thần sắc nhất thời run lên trên cung điện cách đó không xa đang có một đám mây bay tới Trên mây rõ ràng là tám tù sĩ kim đan sơ kỳ đều mặt không biểu tình trên vai bọn hắn lại cưu một cái kiệu diện tích chừng mười thước trên kiệu phủ lên da gối trắng thật dày phía trên là một tên mập kia đúng là một tên mập mặc áo quát mở áo bào màu lam thẳng đến cây rốn bụng bự căng phòng lộ ở bên ngoài da màu hoàng kim thịt mỡ trên mặt hận không thể che hết mũ quan được khi cười rộ lên hai mắt hắn bắn ra tim quang bốn phía Cái này ít nhất cũng một ngàn cân. Bái kiến thiếu công chủ Đám người tô quân và châu ly cúi đầu, không dám thở mạnh. Người đến là đứng đầu thập đại chân truyền của thiên nhất cung như từ của công chủ đường vô nhai, thiếu công chủ đường vô phượng. Không có hành lễ, chỉ có khâu tiểu ngọc, có mắt nàng ngư ngác rơi vào trên thân người, ở bên cạnh cổ kiệu. Người kê mặc âm ma bào, dung nàng cổ vác, thần sắc đạm mạc ánh mắt tự hồ vĩnh viễn không có tiêu điểm. Chỉ là khâu tiểu ngọc nhìn thấy trong mắt hắn có nước mắt Nhưng người này lại không nhìn nào một cái Người không phải ở trong cung sóc Khâu tiểu ngọc nhìn nửa ngày Mới run rộng mở miệng hỏi Nam tử khuôn mặt cổ phát Cho mặt nửa ngày Mới nhẹ nhàng mở miệng Sao ngươi lại tới đây Khâu tiểu ngọc cắn môi run rộng nói Ta tới để tìm ngươi Nam tử khuôn mặt cổ phát đạm mặc nói Tìm ta làm gì khâu tiểu ngọc nhất thời nói không ra lời, hai mắt bồng luôn, nước mắt chớp động, giống như là muốn khóc đi. <cười> lữ sư huynh, cái này ngươi sai rồi, sao có thể lãnh đạo với khâu sư muội như vậy? thiên nhất cung thiếu công chủ cười ha ha, cái bụng lại tạo nên một lùm gợn sóng. ít nói đi, cái này ở thiên nhất cung ta đại náo một trận, người cứ nhìn như vậy sao? nam tử khuôn mặt cổ phác khẽ cười một tiếng, ánh mắt như có tiêu điểm nhìn về phía phương hành ở trên hồ. Lúc này Phương Hành không ngừng đạp tạo huỳnh hòa vào đáy hồ. Sau đó đuổi theo đám người vây xem chặt. Ngạnh xanh đánh ra phong thái vô địch. Các tu sĩ vây xem đã không người dám xích lại gần tiểu kính hồ. Mà hắn thì về nhìn về phía lòng nữ kiểu to. Nam nhân của ngươi uy phong không? Một bàn này để các tu sĩ đều cảm giác có chút im lặng. Lòng nữ thì thần sắc có chút giận. Thì nhất cùng thiếu công chủ đường vô nhai. Minh bạch ý tứ của hắn. Lại cố ý lắc đầu Than thở nói Người bình thường dám tới nháo sự Trên nhất cùng chúng ta biết tự nhiên là không thả hắn Nhưng gia hỏa kia vừa nhìn nên biết không dễ gầy Cũng không phải là người bình thường có thể dạy dỗ ra Đừng là quan môn đệ tử Một vị đại nhân vật nào Nếu không cẩn thận giết Phiền toái sẽ lớn lắm đấy Nam tử khuôn mặt cổ Pháp Hư lạnh một tiếng nói Người nghe không ra khẩu âm của hắn sao Đừng vốn nhanh ngẩn ngơ Lắc đầu nói công giống như người thần châu Bắc vực, nghe không hiểu từ nơi nào. Nam tử khuôn mặt cổ phác thản như nói: "Đang nghe ra, không khác đám nhà quê ở Nam Trương Bộ Châu, bốn năm trước đi chết thần châu chút nào." Nam Chương Bộ Châu. Đường vô phương nào nụ cười Vậy thì không sai. Có ai không? Ngươi gọi là Châu Ly đúng không? Lĩnh bệnh phù của ta nói cho các trưởng lão, có thể xuất thủ thiên nhất cùng hiểu đạo đại khách, thế nhưng dung không được. Tên nhà quy Nam chương bộ châu Tết đồ nghịch quy phòng đập Sau khi nói xong Hắn lại mở miệng cười Nhân mạng của Nam chương bộ châu Không đáng tiền. Lúc này bên tiểu kiến hồ Trong các tu sĩ về xem Đã xuất hiện mười mấy tu sĩ áo bảo sám Thành đình đều là kim đan cảnh Yếu thì tầng 2 Cao thì tầng 7 Ánh mắt yên lặng nhìn phương hành Chỗ đứng ảm hận thuật lý Chỉ cần từ góc độ của bọn hắn xông ra vừa đến không trung có thể lập tức hóa thành đại trận vây phương hành ở trong trận mấy vị trường lão thiếu công chủ có lệnh chấm dứt kẻ này không cần lưu thủ châu ly rất tối tay nắm lệnh phù nhìn mấy trường lão đưa tiền mấy lão giả kia gật đầu đột nhiên cùng nhau xung về phía không trung phân chiếm bát vương vây quanh phương hành các trường lão của tiên rất cùng xuất thủ sắc ánh mắt của long nữ rùn lên trên mặt lộ ra do dự ánh mắt quyết qua thế được thiên nhất cùng thiếu công chủ đường vô phương, cùng với thiên tài phù khí đạo một trong thần châu bắc tam đạo thất tử lữ lâm uyển sắc mặt không khỏi hay lạnh lùng lúc này trong lòng nàng đã có chút cho dự biết vân hành đứng trước nguy cơ là không biết có nên xuất thủ cứu giúp hay không đối với tiểu hỗn đản này trong nội tâm nàng cảm giác vốn rất phức tạp năm đó mình ở nam hải Giữ gìn mấy chục năm tự ô thanh danh, nhưng lại bảo trụ tình trình tiết chính là vì một ngày kia có thể trở về thương lan hải chấm chết phản nghịch báo thù cho cha mẹ ố đẻ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mấy chục năm khổ công lại bởi vì tổ huấn đàn này tan biến không còn trình thiết tự mình ô thanh danh chẳng phải là biến thành thật ô thanh danh sao vừa nghĩ tới chỗ này nàng liền hận nín giận cùng ở một lần kia nàng còn nhẫn bị long hậu phát hiện sai người truy sát cửu tử nhất sinh thời khắc nguy nan nhất lại có một nữ tử thần bí cứu giúp mang nàng đi một hải cũng dạy nàng ba năm 3 năm sau Đứa từ kia nói nàng nên rời đi. Thời điểm Long nữ bái biệt, nàng lại nói không phải nàng muốn cứu mình, mà là một người cầu nàng, dùng cái mạng nhỏ quán đổi mệnh cho nàng, mà nàng thiếu người kia nhân tình một hạt sen, mới không thể không ra tay cứu người. Cho nên muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn. lòng nữ tự nhiên biết nàng nói là ai, nhưng trong lòng lại khó vượt qua khúc mắc. Sau lần đó, nàng một mình đi vào thần châu, biết giấu không được, liền bắt đầu mưu nghĩ đại kế báo thù. Pháp trì chọn gì? Chính là kết quả sau khi nàng vật thiên nhất cùng cung chủ đường vô nhai thương được ra. Lúc đầu nghĩ chỉ có thể như vậy, lại không ngờ. Ngày trọn giấy tới gần, tên tiểu hỗn đàn này lại xuất hiện. Một bên là hắn hủy mình mấy chục năm cổ công, còn thuận tiện đánh cắp mấy chục năm chân tàng của mình. Một bên lại là hắn dùng mạng đến đổi mạng cho mình. Cái sổ sách này nên tính như thế nào đây? Thời điểm long nữ tinh thần bất định, các tu sĩ ở xung quanh tiểu kính hồ đều khẽ gật mình. Ánh mắt phức tạp, giã tù đến đầy dây dưa lòng nữ, cuối cùng vẫn không có bị bọn hắn bắt được, để tâm tình của bọn hắn cực kỳ phức tạp. Một là bởi vì không có người bắt lại, nói không, nói không người thành công, bởi hiện ở trước mặt lòng nữ. Đối với mình mà nói, lại là chuyện tốt, hay là không người bắt được kẻ này, chẳng phải nói rõ những người mình thực lực thấp, bản lĩnh không tốt sao? Lúc này, 12 trường đảo Kim than cảnh quân nhất thiền cung đã chiếm 8 vương vị ở trên tiểu kiến hồ khí cơ dâng trào 12 kim đan vây định Hơn nữa còn có thể mượn lực lượng đại trận Của thiên nhất cùng trần áp tự hồ bất luận nhìn thế nào Phương hành cũng trốn không thoát Bất hắn lại mặt không đổi sắc Thuận tiện đá tạo hình hòa và trong hồ Sau đó đại đao bãi xuống cười to nói Cho cười Tiểu ra muốn tối thì tới Muốn đi thì đi Các người ai có thể ngăn cản được ta Lời nói vừa ra Các tu sĩ xung quanh đều kính hồ nào nào Sau đó cười to nhau nhau quát tháo Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Người coi Thiên Nhất Cung thành địa phương nào Còn không thúc thủ chịu trói đi Đợi cho động thủ Thực bị trùng lão của Thiên Nhất Cung đánh chết Vậy cũng không cho nói lý lẽ Nhìn thường được kẻ này bất phàm Ngược lại không giống tán tù Không phải là đệ tử chân truyền của Đại Tung nào chứ Khẩu âm quán có chút cổ quái Chẳng lẽ là từ năm Trung Bộ Châu tới <cười> Nam Trung Bộ Châu tới thì lại thế nào Bốn năm trước Đã từng kinh dẫn rất thời Còn không phải bị thần tử thần nữ của thần châu ta áp xuống sao Năm đó tới mấy chục người Hiện tại còn có mấy người Không đề cập tới nam trường bộ châu còn tốt và nhắc tới Các tu sĩ giống như là buông xuống một tảng đá lớn Cười lại nói Đồ nhà quê Cuối cùng mình cũng rơi vào tay của ta Châu đi thấy phương hành bị nhốt Cũng yên tâm Đi ra đám người Nhìn phương hành quát lại nói Ở ngật châu thành Người phá pháp lệnh của thiên nhất cùng ta Vốn nên giải quyết người tại chỗ Bất quá để tình âm linh đạo không sư tì Mới tha cho người sống đến tận bây giờ Nhưng người không biết sống chết Lại đến tiểu kiến hồ nháo sự Đó là tìm đường chết chư vị trưởng lão không cần lưu thủ Trực tiếp chấm giết Ông một tiếng Không khí nổi lên một trận gọn sóng Hình như có sấm sét gền vang lên Chấn người tu vi thấp đứng không vững Chính là 12 đại kim đan Chuẩn bị xuất thủ Khí cơ phóng thích dẫn động hư không dùng động Lúc này Phương Hành cũng không dám khinh thường nhất ngàn đau, đồng thời ánh mắt nhìn xung quanh. Chọn đã, đột nhiên một thanh âm vang lên, các tu sĩ nhìn lại, nói chuyện lại là long nữ ngào thịt. Sự tình chọn rể vốn là ta và cung chủ thương nghị xuống, chỉ vì chọn một lưng tế để gửi thân bổ liễu, bất luận là các vị đạo hiếu như thế nào, có thể tới thiên nhất cùng chính là coi trọng tiểu nữ, cảm thấy hồ thẹn cũng còn không kịp, sao có dũng khí bất kính biết người? Vì đạo hiếu này chỉ là đêm khuya mạo muội tới trời. Tiểu nữ nhất thời khó chịu mà thôi Không cần làm khó hắn Thả hắn rời thiên nhất cùng đi Thanh âm thanh đạm Quay đầu nhìn về phía phương hành Người còn không đi Các tu sĩ nghe lời khẽ giật mình Cảm thấy có chút đạo lý Sắc mặt nhất thời hòa hoãn xuống. Dù sao lòng nữ nói êm tay Tuy là muốn thả phương hành đi Nhưng mà trên thực tế lại là cho bản hắn mặt mũi. Mà 12 kim đan trường não Thì quay đầu nhìn về phía đường vô phương mập mạp kia lại cười hì hì đưa tay quét ngang cổ ý tứ rất rõ ràng không lưu người sống phương hành cũng ngẩn ngơ sau đó kích động nhìn về phía lòng nữ lòng nữ cao mày không biết biểu lộ của tiểu quỷ kia là có ý nghĩa gì Hay. biết người vẫn để ý nam nhân của mình ta không bỏ người nữa đi theo ta đi phương hành nhẫn nhịn đường này bỗng nhiên cảm động nói lòng nữ tức giận đến cả người run lên quát muốn chết thì tùy ngươi các tu sĩ cũng nghị luận Có người mắng, có người cười Đều nói kẻ này qua thực đáng thích Ngày chọn rể còn chưa tới Hỗn đàn này thực coi long nữ là đạo nữ của mình sao Hề Xuống như này lại để người ta đánh Nam nhân của mình, tiểu ra Vẫn phải bỏ ngay Phương Hành cũng nóng giận, Nói một tiếng, vùng đào phát trạng Ba người trong 12 chiếm đan trường lão Âm thầm thi triển trói bột vô hình bị chấn vỡ Thân hình ánh phóng lên trời Huyết ẩm đau, hoành ngật trước ngực Áo toàn đón gió bay múa. Lộ ra khí thế to lớn Sát khí gặp trời Thật cho rằng tiểu gia sợ các người sao Quay một tiếng Bỗng nhiên bắt pháp ấn Hét lớn một tiếng Tiểu gia ta nói Muốn đi thì đi Ai dám ngăn cản chứ Các tu sĩ vầy xem Mười hai kim nan cảnh Thậm chí là long nữ Dự định về tiểu lâu Nhắm mắt làm ngơ Đều tâm tư hơi run Quay đầu nhìn lại Cho rằng hắn có bản lĩnh cuối cùng gì Dù sao vừa rồi Hắn liên tục đấu với người lại đạp tạo hình hòa vào hồ đã hiển độ bản lĩnh kinh người trong đội tâm không ai dám khinh thường hắn nhưng không nghĩ tới là thanh âm kêu rất lớn áo choàng cũng tung bay rất uy phong nhưng phía sau không có gì cả vậy mà chẳng xảy ra cái quái gì cả các tu sĩ hai mặt nhìn nhau cảm giác mắt thịt trên mặt cũng có chút cứng ngắc phương hành cũng có chút xấu hổ ngỡ ngùng buông xuống pháp ấn lẩm bẩm tiền khốn kiếp kia đi đâu rồi châu lý cũng bị khí thế vừa rồi dọa cho giật đầy mình Thấy không có phản ứng gì Cười to nói Còn dám vô trường hành thế Chứ vị trưởng lão Xin nhanh chóng xuất thủ Bắt giữ hốn đàn Dám to gan ở đây gây chuyện thiên nhất cùng chúng ta Đến đây đi Như lúc này Bỗng có một tiếng giống to vàng liền Có một vẹt kim quang Từ trong đám người lao tới Nhanh như là tiềm điện Các tu sĩ vây quanh Ở tiểu kinh hồ Bị nó liên tiếp đụng 7-8 cái Châu đi còn không kịp phản ứng Liền có một cái bóng vút Sắc bén vô cùng Vô xuống Hắn bị hù đến kêu to trong tay áo thanh quang bộc phát chém về phía móng vuốt vốn muốn bước lùi móng vuốt lại không nghĩ tới lợi chào kia cũng như là huyền thiết chỉ nghe đinh đinh vài tiếng hoàn toàn không có thương tổn suy một tiếng móng trực tiếp xuyên qua ngực hắn yêu lực rót vào kỳ kinh bát mạch của châu Linh đánh tan tất cả linh lực cả người giống như là bùn nặn sau đó hai đạo kim sí bùng lên mang theo hắn bay lên không trung đều tránh ra cho kim ra nếu không ta bóp chết đệ tử thân truyền này của thiên nhất cùng Kim bộ kêu to, dương cánh bày nhanh, như điện phóng đi. Phân hành cũng cười ha ha, hai tay nhấn một cái, thi triển ra thủy pháp. Trong lúc nhất thời cả tiểu kiếm hồ như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, bị án nâng lên giữa không trung, sau đó hai tay hư nâng, đập vào phía 12 kim đan trường lão. Âm một tiếng, nước hồ từ trên trời rơi xuống, thành thế to lớn đến khó có thể hình dung. Các tu sĩ vây xem, kêu to, nhanh chóng thối lùi, tranh cựu lãng lanh lộn, ngay cả 12 kim đan trường lão. Cũng có thể tạm lánh mũi nhọn Phương hành thì thân hình như điện Từ trong vòng vây vọt ra Tụ hợp với kim ô Đi, ai dám ngăn cản chúng ta liền giết con tì Vậy mà lại mất cóc Mọi người đứng xem gần như là bó tay Im lặng không biết nói gì Lúc đầu thấy khẩu khí người này có vẻ kêu to hơn so với cóc Tưởng rằng hắn chắc có thể hiện ra Trút uy phong Từ thiên nhất cung đánh ra ngoài Nhưng hóa ra chỉ là một cánh tay ẩn núp trong bóng tối Có điều con đại kim ô kia Lại không tầm thường chút nào Hình như nó đã siêu thoát phạm trụ cầm thú Thậm chí còn biết nói chuyện đó Lúc ngừng cổ lên Nói vẫn rất rõ ràng Thực là cũng rất đáng sợ Cầm nắm trúc cơ trung kỳ Sẽ như là ăn cháo Nhưng chỉ dựa vào một con tiên Muốn hoành hành ở trên nhất cung thì đúng là nằm mộng Quả thực mọi người cảm thấy chuyện này rất hoang đường Nhưng một khắc sau Bọn họ cũng không sợ không được Thậm chí còn sợ hại đến mức độ mồ hôi lạnh ứa ra Vậy mà kết đền Hai lúa mặt hắc bào kia, Lại dơ một cái hồ nước lớn đập về phía bọn họ Cái hồ nước kia rất lớn Cho dù đặt ngoài thiên nhất cung Thì so sánh với kính hồ Nó cũng là tiểu kính hồ Có đường kính 300 trường Bên trong chứa bao nhiêu nước hồ không cần nghĩ cũng biết Vậy mà người kia chỉ dùng hai tay Ấn xuống một cái Lại có thể nhấc nó lên Ngay cầu hoa trên rong, cá, tôm Thậm chí còn có một phần bùn cát bên trong hồ đều bị nâng lên, mạnh mẽ điện về phía trước Không có người nào cười được nữa vào lúc này tất cả đều kinh hãi ôm đầu chạy đi tuy rằng lực sát thương của một cái hồ nước không quá mạnh nhưng sóng lớn nhấp nhô khiến cho cảnh tượng vô cùng đáng sợ nước hồ u ám dâng cao ngang trời Trên địa đều hiện ra âm u sấm sịp tiếng động ầm ầm giống như là nước ngập kim sơn Quần cuộn tràn vào trong đại điện của thiên nhất cung không biết số nước mới vừa rơi xuống sẽ vỡ bao nhiêu tòa kiến trúc sợ là thiên nhất cung sẽ bị hủy diệt một nửa vẫn còn nước hồ mười hai kim đan trưởng lão kia thấy cảnh này Sợ hãi đến mức rách cả mỹ mắt Liên tục đánh ra đan quang liên kết với nhau thành một cái lưới lớn ở giữa không trùng Chỉ có điều Làm vậy cũng không phải là ngăn nổi Ngăn cản nổi đối phương Mà là ngăn nước hồ đang xôi trào đánh xuống Thân là trưởng lão thêm nhất cùng Nhưng bọn họ cũng không, đảm, không dám để cho hồ nước này cuốn lấy hủy diệt bao nhiêu kiến trúc là chuyện nhỏ Chỉ là bọn họ thất trách Hát nước dễ dàng như là thu nước mới khó Phương hành tương đối dễ dàng Nếu mà cái hồ nước tới nhưng đám chở lá bọn họ muốn thu nước hồ ở giữa không trung lại một chỗ rồi thả vào trong tiểu kính hồ là chuyện cực kỳ khó khăn người nào cũng bệt tới mức mặt đỏ chót gần như là sắp phun máu ra ngoài mà mọi người xung quanh chỉ lo né tránh không có một người nào đi lên giúp đỡ nhưng đúng vào lúc này chợt có một tiếng than khẽ vang lên một cái bóng trắng lưu đường giữa không trung vóc người cao gầy một bộ bạch y dung nhan thanh lệ không thiếu hào khí đương nhiên đó là Long Nữ vẫn một mực đứng ở trên hồ Tay nàng đã đánh ra một đạo pháp quyết Hướng về phía hồ nước đang quần quận trên không trung Ống tay áo phất một cái Đã khống chế nước hồ ở giữa không trung Sau đó một cánh tay khác hướng về vị trí tiểu kính hồ vung ra Nước hồ quần quận giữa không trung Ngoan ngoãn như là kiều non Âm ầm hạ xuống Tiên y tùng bay Ngân hạ đổ xuống lại giống như là tiên tử Trước trăng soi bóng Cầm ngược bình bạc. Là trường công chúa Trường công chúa ra tay ngăn nước rồi Nước hồ có xu thế ngược lại Những người đang kinh hoàng đứng xung quanh Và đệ tử thiên nhất cùng an tâm hơn một chút ngẩng đầu nhìn lại Ngay cả ta liên thủ không chế nước Với 12 kim đan trưởng lão Mới có thể dẫn nước vào hồ Tên tưởng vương bắt đàn kia chỉ nhấn hai tay một cái Đã dần nước, cuộc cả một cái hồ lên Chẳng lẽ thủy pháp lực của hắn còn mạnh hơn ta sao Tất cả mọi người phía dưới Đều kính trọng Nhìn về phía lòng nữ mặc bạch y Bay bay ở giữa không trung Ánh mắt kính trọng như gặp được thần Long nữ cũng biểu hiện sự trịnh trọng ngẩng đầu hướng về phía tây thiên nhất cung Khẽ nhú mày, lo lắng buồn phiền Lá gàn thực sự quá lớn Lại dặm nếm chìm thiên nhất cung sẽ lẽ không sợ chấm động đến mấy vị lão tổ thiên nhất cung Ở phía sau núi sao Một người trong đó đi ra sẽ đều đà tai kiếp đấy Ý nghĩ này còn chưa hạ xuống Lại nghe cách đó không xa Có một thanh âm kêu to Đám vương bắt đàn các người nhà đây Long nữ là vợ của ta Con của chúng ta cũng 4 tuổi rồi Ai dám cố ý với mẹ của con ta Ta giết người đó Vù một tiếng Lòng nữ nghe người Chúng tù cũng nghe người Sau một hồi Lòng nữ tức giận không nhịn nổi bè nói Ai tới giúp ta giết hắn Oanh một tiếng Vô số đạo liên quan phóng lên trời Điên cuồng đuổi theo Hắn ở nơi đó Đừng có để hắn chạy đi Làm thịt hắn Nhất định phải làm thịt hắn Vậy mà dám nói xấu trưởng công thú như thế Nhất định phải băm vằm tên nhà quê này thành trăm nghìn lần chúng tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ, gào thét đổi giết phương hành ở trên không. mà phương hành cùng với đại chim ô cũng không ngốc, lúc này đã sớm đâm đầu vào trong hư không lần trốn rồi. lúc bọn họ tiến vào thiên nhất cung, hai người đã thăm dò con đường tiến vào. mặc dù lúc này thiên nhất cung đã loạn tùng vèo, nhưng hai người bọn họ vẫn tìm được đường đi, lách qua hành lang ngõ hẻm nhanh như chớp giật, mà còn không đến mức bị làm đường. tiêu quy thả đại tử thiên nhất cung của ta xuống, chúng ta có thể tha chúng với một mạng, bằng không giết chết không tha. Bất thành lình phía trước có bốn nam vị kim đan cao thủ nhảy ra giữa không trung chặn đường, Phất tay lấy ra pháp bảo đập mạnh xuống. Không dừng được, ta bóp chết hắn! Phương Hành quá to một tiếng, lấy khốn tiên tác trói chặt Châu Ly, sau đó lao thẳng về phía pháp bảo đang đập tới. Không tốt, đừng làm tổn thương chân truyền trên nhất tục Đối phương nghe thấy có người kêu gọi, liền liều mạng thu hồi pháp bảo. Xem ra đại kim ô chọn không sai, mặc dù Châu Ly chỉ có tu vi chút cơ. Nhưng dù sao cũng là đệ tử chân truyền Toàn bộ đệ tử thiên nhất cung Lên tới hàng ngàn hàng vạn Trúc cờ thậm chí là kim đan trưởng lão Đã gộp lại cũng gần trăm người Nhưng đệ tử chân truyền tổng cộng chỉ có mười người Từng người đều là hạt giống vô cùng quý giá Ở một trình độ nào đó mà nói Phần thân phận trúc cơ chân truyền này Còn quan trọng hơn một số kim đan trưởng lão Và cung phục phổ thông Nên chuyện liên quan tới cái mạng nhỏ của những người này Bọn hắn cũng không dám làm trò được Nhưng mà ở Trong tình hình này. Bọn hắn hạ từ thủ cũng chưa chắc có thể ngăn hai người này lại. Bó tay bó chân như vậy thì càng không cản được hắn. Bọn họ trơ mắt nhìn Phương Hành và Đại Kim Ô lao ra khỏi phạm vi tiểu kính hồ, bay thẳng về phía hư không. Mà lúc này, đại tử đạo vô phương, của biết phụ khí đạo tạ Lâm Uyên, đứng ở ngoài quan sát, vốn không coi đó là chuyện to tát, cũng có chút ngẩn ra. Mốn tưởng rằng Thập Nhị Kim Đan ra tay sẽ chế ngắc kẻ này, á có thể nghĩ tới xuất hiện kích tình cảnh như vậy. Bỗng nhiên Tạ Lâm Uyên quay người sang Ánh mắt không có tiêu điểm Trở nên uy nghiêm đáng sợ Nhìn qua đạo vô phương Giống như là đang ám chỉ hắn làm sao quyết định Mà đạo vô phương lại cười khổ nói Người đừng nhìn ta như vậy Tuy rằng lúc này cha ta không ở trong cung Nhưng mà tầm quan trọng của đệ tử chân truyền ngươi không phải là không biết Nếu ta thực sự hạ lệnh mặc kệ sự sống chết của Châu Ly Nhất định phải bắt được tên nhỏ quê này Nhất định sẽ không giấu được tin tức đợi đến lúc cha ta biết được tất nhiên Sẽ đổi trận lui đỉnh Chỗ tốt người cho ta chưa đủ để ta gánh trách nhiệm lần này. Vậy ngươi cứ để người này chạy như vậy sao Ánh mắt tạ lông yên trở nên lạnh lẽo Nhìn về phía phương hành đang chạy trốn Đạo vô phương cười lại một tiếng nói Người cơ hộ đạo đại trận Của thiên nhất cùng chúng ta là đùa dẫn sao Đại trận vừa mờ Ngay cả Nguyên Anh cũng khó rời đi nửa bước Ta cũng không tin hắn có thể chạy thoát được Còn nữa Tuy rằng cha ta không ở đây Nhưng sợ rằng mấy vị trường đã biết qua ở sau núi Đã sớm biết sự này xảy ra chuyện này Đợi đến lúc cần thiết Bọn họ sẽ xuất thủ Tại là một người hắn nói như thế Thì liền không nói gì đó Tuy rằng tu sĩ tới từ nam Thiên kia Đột nhiên xuất ám chiêu Khiến hắn cảm giác tình thế có phần thoát đi khỏi công thế Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, Hắn cũng không thôi là dùng phương pháp này Có thể chạy ra khỏi thiên nhất cùng Nếu không ngày đó hộ đạo đại trận Là đồ trang trí rồi Đương nhiên hộ đạo đại trận Có phải là vật trang trí hay không Thì ở trước mặt phương hành cũng gần như nhau Phương hành ngương thần vận khí Con người hiện ra ký hiệu Nhìn thấu đại trận vô hình Thành vô số vách tường cửa ảnh Theo tu vi tăng lên Thần hồn ngày càng càng mạnh mẽ Mãnh điệp của âm dương thần ma giám Cũng tăng cường Trước đây quan sát các trận pháp này Còn phải tiêu tốn một chút công sức Nhưng bây giờ vừa quan sát nên hiểu ngay Cùng lúc đó tinh thần hắn ngương tụ Trực tiếp lấy thần điểm truyền tải hết thầy trận môn Mình nhìn thấy cho đại kim ô Sau đó để cho tên này tính toán Dùng cách này so với miệng trao đổi Như trước kia nhanh hơn nhiều lần Chỉ thấy một đại kim kimbo bay về phía trước Phía sau lưng Có vô số người giao họ đuổi theo Trước người có rất nhiều khí cờ vô hình Hoặc bay lên hoặc đâm xuống Sắc bén như là kiếm khí Dày đặc như là lao tù Một đạo núi tiếp một đạo bùa bay trước người Nhưng nó vẫn đầy nhanh tốc độ Như là bướm bay trong hoa nhẹ nhàng lướt qua Khi đi qua bụi hoa phiến lá Không dính vào người Có thể nói Ở trong đại trận này nhàn nhã Giống như là đi bộ vậy Mà mỗi khi phía trước có người chặn đường hoặc là sông tới thì phương hành đại dùng châu ly làm vũ khí những người chặn đường không ai dám không coi trọng tính mạng của đệ tử chân truyền là việc quan trọng nếu không dám coi thường dùng vũ khí đập tới đệ tử chân truyền bị biến thành lưu tinh thủy chém ánh thành hai khúc thì cũng chỉ có thể tức giận ở não đưa lại qua một bên còn phương hành và đại kim u thì cười ha ha xuyên qua tất cả các tuyến phòng ngự nhiều người như vậy mà vấn đề cái này chạy thoát hay sao chúng tu sĩ trong thiên nhất cùng đều cảm thấy hơi bó tay rồi Ngươi, ngươi dám bắt ta Trường lão chuyển nhất cùng chắc chắn sẽ chấm ngươi thành vạn đoạn Châu Ly bị phương hành bến thành lưu tinh trùy Vung vẩy một lát Nên đầu óc choáng váng, quần loạn kêu to Cắt một cái chân của đại gia người Phương hành phất tay chính là một cái tát Đầu óc của Châu Ly choáng vắng, miệng phun máu. Tiểu gia đang đợi mấy lão già nhà ngươi ra tay đây Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn quét bốn phía Lúc này thần thức của hắn đã được triển khai Cho dù là nguyên anh cao thủ Cũng không có khả năng yên lặng không một tiếng động Tới gần bên cạnh hắn Châu Ly bị đánh một trường không dám nói gì Tâm trạng cũng có chút ngạc nhiên Người này không giống nói giỡn Hắn không sợ đại trường lão thật sao Ai, Nhiều người như vậy Cũng không bắt đầu một thiếu điên Đương nhiên là thiên nhất cùng từ khi nào lại Mặc cho người tự tiện xung vào như vậy chứ Lúc phương hành và đại Kim mô vào tới Sơn bồn thiên nhất cùng Sắp tiêu giao thiên địa đâm đầu vào trong núi rừng Thì rốt cuộc có một giọng nói vàng lên. Hình như là thanh âm này phát ra từ phía sau núi thiên nhất cùng. Nhưng trước mắt sau đó, đã vàng lên trước mắt. Đúng lúc này, Phương Hành bắt đế kiểu, kiểu tháp màu trắng ở bên hông, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy một ông láo mặc mặc áo lòng. Người này cách hắn rất gần, gần tới mức đưa tay đã có thể chạm tới. Chân ông ta đạp hư không, chứ không có tư thế đạp không mà đi. Nhưng thân hình lại theo sát đại kim ô, nửa bước không rời. Đến danh thật. Phương Hành cũng bị tình cảnh này dọa cho sợ hết hồn, dõi tay nắm chặt tiểu tháp bằng ngà voi ở bên hông. Tiểu Nhi, ngươi là đệ tử nhà ai? Lão già lập yên đi theo không có lập tức ra tay, mà nhẹ nhàng đi theo sau Phương Hành và Đại Kim Ô, và áo lay động như xà. Dù Đại Kim Ô xuất ra tốc độ cực hạn, vỗ cánh một cái, chăm dặm, nhưng cũng không cách nào có thể bỏ rơi Lão già nửa phần. Thậm chí tốc độ bay về phía trước còn chậm lại, giống như Lão ta có khí cơ vô hình, nói buộc ở trên người đại kim ô để nó lôi kéo bay về phía trước vậy dù sao cũng không phải là nhà ngươi phương hành là một tên gan lớn mặt không sợ hãi cười hì hì kêu lên với lão ta nhưng đốt muốn tay nắm tiểu tháp đều đã trắng bệch linh lực đã được dót vào chuẩn bị thôi thúc tiểu tháp nhưng hành động tiếp theo của lão già lại làm doãn gần ra bốn năm trước lão phu từng đi qua vùng nam chiêm biết nơi đó có một tiểu bối tôi chờ bằng vùng Gan lớn như chó Làm ra cũng ít việc xấu Ngay cả đạo tử mà hoàng phổ ra Cũng mất mấy chục năm tâm huyết bồi dưỡng Cũng đã bị chém Sau đó Còn ở Nam Hải lưu ly cung Trộn bào khổ của cháu gái ngao trình tạ Phá hủy mấy chục năm khổ công ẩn nhẫn của nó Tiểu tử ngây Chính là Phương Hành Phương Hành nhận ra Ngay cả đại kim mô đang buồn bực Bay về phía trước cũng không nhịn được Quay đầu lại nhìn Tiểu ra lại nổi danh như vậy sao ngay cả nguyên anh lão quái thần châu cũng biết đến ta. Không quan biết. Có thể phản ứng của phương hành đã cường nhanh, hắn lập tức phủ nhận, đồng thời rót linh lực vào tiểu tháp. Nếu đến rồi thì ở lại mấy ngày đi. Lão già này ra tay nhanh hơn hắn rất nhiều. Phương hành không động lão ta cũng không động, nhưng khi phương hành động thì thân niệm bàn tay lớn như ngọc bạch cũng từ trên đầu nhấn xuống, một trường treo cản khôn muốn bắt phương hành và đại kim ô ở trong tay địch lượng một trường này khiến gió gào thét, thậm chí phương hành cảm giác da mặt bị phong đau, cắt rất là đau. nhưng tốt giống gì, hắn cũng là kim đan trung kỳ, mà lại là nhân vật nổi tiếng trong cảnh giới này. dưới một trường bao trùm của lão già kia, không chút kinh hoàng, trực tiếp lấy tiểu tháp màu trắng bên hồng xuống, nắm chắc trong tay, chuẩn bị thôi động nó, đấu một trận cùng nguyên anh lão quái, thiên nhất cùng này. nhưng không nghĩ tới, một trường của lão ta không có rơi xuống, trên đường dò xét xuống, ánh mắt không chú ý quét qua một vật bỗng nhiên bàn tay rụt trở về giống như là gặp quỷ vậy, cặp mắt trường lớn quá lên. Ngươi bảo viên gia có quan hệ gì? Hả? Bên trong thần thức của phương hành, cảm ứng sát khí của lão già này đang rút lui như nước thủy chiều, thậm chí còn có nhiều hơn một tia kiên kỵ đối với mình. Cũng chính bởi vì biến hóa kỳ dị này đã khiến hắn không bóp nát tiểu thấp mà cúi đầu nhìn lại theo bản năng. Kình phong do một trường lão kia đánh tới khiến của áo hắn tung bay lộ ra một khối ngọc bội nho nhỏ. Khối ngọc bội này được hắn dùng sợi dây màu đỏ sâu lại, đeo ở bên cổ. Hơn nữa vừa mới mang theo không bảo đâu. Lão ta là vì món đồ chơi này mới thu tay lại. Quân Hành cảm thấy kinh hãi trong lòng, ngờ vực nhìn về phía đối phương. Trên cổ hắn mang không phải là ngọc bội, mà là mười vị thê tử. Năm đó Bạch Thiên Triệu dạy dỗ hắn ba năm, lúc chia tay đã đưa cho toán khối ngọc bội này. Theo như Bạch Thiên Triệu nói, khối ngọc bội này xem như là tín vật. Tương lai có thể mang đến cho hắn 10 vị, vị thế tử Đường Nhìn hắn biết 10 phần nội dung câu nói này là chiêu đùa Nhưng khẳng định có ý nghĩa đặc thù nên hắn vẫn luôn giữ lại Ngày thường sợ là mất nên không có đeo Lúc tiến vào địa giới thần châu mới lấy ra ngoài Hắn cũng không coi đây là chuyện to tát gì Chỉ dựa theo lời dặn dò của Bạch Thiên trưởng Tiến vào thần châu mới đem đeo ở trên cổ mà thôi Ai nói có thể dễ nhiên sẽ có kết quả như vậy Với một cao thủ đường đường là nguyên anh lão quái Sợ hãi đến mức như là cháu trại Ta là tiểu tổ tông viên già Hồ quân trưởng lão thu lại vẻ giận dữ nói Vội lễ Còn không thả đại tử thiên đích cung ta ra Phương Hành cười hì hì ngẩng đầu hỏi Người sẽ không giết ta chứ Hồ quân trưởng lão vất tẹo nói bất nói lung tùng đi Không thù không oán Lão phù giết ngươi làm gì chứ Không biết tới lão già này trúi bò sạch sẽ như vậy Làm phương hành nghe xong cũng sửng sốt Vậy vẫn ấy người đuổi theo ta làm gì Hồ quân trưởng lão nhàn nhàn nói Người quậy phá ở thiên nhất cùng cũng thôi đi Là có bắt đệ tử chân truyền trên nhất cùng ta Ta có thể không đuổi theo người sao Đến lúc này phương hành cũng á khẩu không trả lời được Hắn cẩn thận chỉ vào thiên nhất cùng hỏi Vậy ta còn có thể trở lại Hồ quân trưởng lão nở nụ cười Thiên nhất cùng ta không phải là xào huyện yêu ma Sao lại không thể trở về Thiên nhất cùng ta thân là chủ nhà Vốn phải có trách nhiệm tiếp đón Nhưng đừng trách lão phu nói khó nghe Coi như là người muốn kiến về Thì cũng phải tuân theo quy định của thiên nhất cùng ta Nếu dám gây sự lung tung Lão phu sẽ đuổi ngươi ra ngoài Nửa điểm tình cảm cũng không gác tới À được được Không gây sự tuyệt đối là không gây sự Lão già này Quả là chờ mặt quá nhanh rồi Phương hành cảm giác trước mắt có chút chuyện tốt Người vẫn muốn quay lại sao Đại kim ô thích phương hành thực sự có ý tứ trở về Thì vội vàng truyền âm hỏi hắn Có thể trở lại thì nhất định phải đi Thê từ của ta còn ở bên đó Đi rồi sẽ rất kiện phức Dẹp đê Ta đã sớm nhìn ra người ta vốn không có cảm giác đối với ngươi mà Ngươi thì biết quá gì chứ Con gái càng thì hiện đại lùng Mới càng có ý tứ đấy <cười> Theo như ngươi nói Nếu như biểu hiện có hứng thú thì sao Ngươi là đồ ngu à Nếu như người ta thể hiện đồng ý Thì ngươi còn không nhanh xuống về nhà đi Mấy câu nói này khiến cho đại kim mô áo cầu không biết nói gì Ân thầm hối hận Vì đã nói chuyện cùng với tên tiểu vương bát đản này Đây không phải là tự mình truốc đấy cực khổ sao Mặc dù tim nó nhỏ Nhưng cũng không phải là so với phương hành Trên thực tế lá gan nó không nhỏ chút nào Mà là nó có loáng thoáng cảm giác được hôm nay Trường lão thiên nhất cung Không giống như là cố ý giả vờ Đối với một cường giả nguyên anh như lão ta mà nói Cũng không cần cố ý lừa rồi nó Nghĩ như vậy Nó cũng không bài xích chuyện trở về ngoài miệng nói thầm hai câu cho xong có thể tưởng tượng lúc đệ tử cùng với tân khách ở bên trong thiên nhất cung nhìn thấy phương hành nginh ngang đi theo phía sau hồ quân trưởng lão trở lại sẽ có bao nhiêu kinh ngạc mà sau khi nghe hồ quân trưởng lão dặn dò phải lễ lễ đội đại với ra lệnh cho đệ tử chân truyền tô quân vì hắn sắp xếp một cái tiểu viện xong miệng mọi người há lớn đến, đến mức có thể nhét vừa ba quả trứng có loại cảm giác như là bị xét đánh trưởng đó đến tuyệt cùng thì vẫn ấy xảy ra chuyện gì ngay cả tên béo đạo vô phương cũng không nhịn được đến hỏi dò xem có chuyện gì xảy ra. khuôn mặt hồ quân trưởng lão trở nên âm u, trầm ngập nói: đừng vội xúc động, với năng lực người này cũng có tư cách làm vị hôn phu của chương gì. chuyện này, đạo vô phương lại ngẩn ngơ, trên gương mặt béo phì không phát giác ra một tia mù mịt vừa lướt qua. hồ quân trưởng lão tự suy nghĩ trong tâm nên không để ý đến đạo vô phương mà chỉ trầm giọng dặn dò. Để hắn ở lại thiên nhất cùng, đối xử bình đẳng là được, không cần quan tâm nhiều những nhưng cũng không được thất lễ. Nếu vật này có thể chu toàn, đối với thiên nhất cùng ta mà nói. Lão ta nó thấy chỗ này cũng không nhiều lời nữa. Phất ống tay áo, hướng về chỗ ở của Long nữ bảy đi, trong lòng không ngừng mưu tính. Tục truyền người kia đã đi vào sơn tự, luyện bí pháp Phật môn, thành tựu chân thân pháp tướng, thực lực cực mạnh, lúc ở cạnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, Đã đấu pháp cùng với lão tổ Hoàng Phủ ra một hồi Mà vẫn ung dung thủ thắng Nếu tiểu quỷ này thực là con trai của ông ta Như vậy Nghĩ tới đây Trong tâm hồ quân trường lão Đã có tính toán Lão ta hạ xuống đám mây Đứng ở trên tiểu kính hồ Ngao trình Lão phù có một chuyện Muốn thương lượng với người Hồ quân trường lão lại cũng không nghĩ đến chuyện ông ta cho rằng Mình khám phá ra bí mật của phương hành Là đại sự vui mừng nhưng lại là chuyện khổ của đạo vô phương à, không nghĩ tới cái tên tiểu ma đầu đàm nam chiêm này vậy mà cũng tới cánh rề hơn đã nhìn dáng vẻ của trưởng lão hồ quân còn khá xem trọng hắn nữa tạ sư huynh xem như nhiều hơn một đối thủ cạnh tranh rồi người này không thể kém hơn so với hai đối thủ khác nếu cuối cùng thực sự cần phải đấu pháp quyết người có chắc chắn thắng hắn này không một trâu ném hồ lên trời kia cũng không tầm thường đâu đạo vô nhai trở về phòng Nam một cái giường ngọc, rộng 10 triệu thần thở. Đối đứng mặt kia hắn, khuôn mặt của Tạ Lâm Uyên vẫn rất nghiêm chỉnh, không thay đổi chút nào. Còn Khâu Tiểu Ngọc thì một mặt u oán ngồi xếp bằng cách hắn khoảng 1 trượng, vẻ mặt buồn bã cúi đầu không nói, giống như là tức giận, tức giận nhưng lại không dám rời đi. "Đạo vô phược, thanh phôi kiếm kia dùng được không?" Tạ Lâm Uyên trầm mặc một lát mới lạnh lùng mở miệng, giọng nói lãnh đạm. "Trong lúc nhất thời, Đạo vô phương không biết nói gì, sau khi thời gian một tiếng mới trả lời. Coi như ngươi tặng ta một thành phố tiến, để ta giúp ngươi chuyện này cũng không cần lúc nào cũng nhắc nhở ta. Cha ta đã không cho phép ta nhúng tay vào, ngươi đừng có lỡ miệng hại ta bị phạt. Tại Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Tự nhiên đạo vô phương hiểu rõ tâm ý của hắn, nên bắt đắc sĩ nở nụ cười khổ. Sao biết như vậy, sẽ không nhận đồ vật của ngươi. Mà thôi, Dù sao cũng không phải là trôi chọc nhân vật không nên chiêu Ta nhớ tuy đám người Nam Chiêm đến 4 năm trước Phần đớn bị trên áp xuống Nhưng không phải cũng có mấy người trà vào Trong sư môn khâu sư muội sao Nghe nói có một vị mặc áo tròn đỏ thẫm Được linh đạo trường lão các người rất thích Người này có thể làm cho hồ quân trường lão Thoán một lần Chắc hẳn cũng có đại nhân vật trung trường Tuy nhiên không có cái gì to tát Nhưng làm việc không thể quá trực tiếp Phải vòng vo mà thôi Dùng chút thủ đoạn khi nắng cuối đầu <cười> Người chuẩn bị làm thế nào Trên mặt tạ Lâm Nguyên vẫn không có thể nụ cười Giống như đạo vô vương Lại nhớ ra chuyện gì đó thú vị Cười đến mức cái bụng rung lên ta chuẩn bị mời hắn dự tiệc Hắn Hắn không được Lúc này bên trong di tiểu viện Lòng nữ nghe hồ quân trưởng lão Nói xong liền thay đổi sắc mặt liên tục lắc đầu Hồ quân trưởng lão hơi run run thấp giọng máy Ngạo Thiên. Lão phụ chịu ơn điểm hóa của cha cháu, ta có thể tu thành nguyên anh cũng không thể không quan hệ đến ba quyển đạo thư cha cháu tặng ta năm đó. Bởi vậy lão phụ coi cháu là con cháu của chính mình mà đối xử. Ta không nói chuyện vòng vo nữa, lần này cháu dự định lấy chuyện trung thân làm thẻ đánh bạc, đổi lấy một chút hy vọng sống cho thương đàn hải Long cung. Thẻ đánh bạc đã quang ra đi, nhưng người có thể tiếp được cũng không nhiều. Kỳ hạn một năm sắp tới, tiểu bối đến cánh rể xếp đầy cả hành đường. Nhưng người chân chính bằng theo pháp chỉ mà tới, gia thế đủ để sánh ngang với địa vị thương đan hải, lại chỉ có mấy tên cổ thế gia cùng với mấy người các môn phái lớn. Hơn nữa người tới đều là chi thứ thành ý cực ít, Bắc tam đạo, có một tạ Lâm Uyên đến những con chút sắc mặt long nữ trở nên ảm đạm, nàng cắn môi một cái nói: "Nếu không phải lần này ngao trình không cần mặt mũi, lấy mình ra vì Long cung đổi lấy một chút hy vọng sống, thì lần cánh dày trước đó cháu đã xác định không cần nhìn về là ai, tu vi như nào, tính tình ra sao, chỉ nhìn ai có thể mang ý chỉ ra tộc tới chịu giúp cháu khôi phục long cung lấy ra nghĩa cánh rề nhưng thực ra là kết mình mà cháu chính là vì lần kết minh này đã thể hiện thành ý ra ngoài, quả thực tu vi người kia không yếu nhưng rảnh rỗi không việc một thân một mình đi lấy cái gì chống đó lại đại thế của long cung. hồ quân trưởng lão cũng thở dài nói nếu hắn thực sự có liên quan tới linh sơn tử ngược lại. Cũng không phải là không thể Lòng nữ suy nghĩ đến ngừa ngắc Sau khi chăm chú suy nghĩ một đát Cuối cùng trên mặt chỉ có một vẹt bê thương Nàng nhẹ giọng than thở: Thôi quên đi Cho dù hắn có thể giúp cháu thực sự Thì cháu cũng không muốn hắn hối trợ Lần này chưa dễ nói trắng ra Chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi Cháu còn quan ai làm chồng cháu chứ Có năng lực mang đến một tia hy vọng cho Long Cung là tốt rồi Thế nhưng Hắn Hắn vẫn không được Giải thích xong, nàng vẫn nói thêm một câu: Ai cũng được, thế nhưng hắn không được. Nào đến chỗ này biểu hiện của long nữ vô cùng cô đơn, nàng thở dài sâu kín, cúi đầu không nói. Ai nói tiều ra không được? Lúc này Phương Hải ở trong phòng vỗ một cái lên cánh đại kim ô, trừng mắt nhìn tên đệ tử nhất thiên cung đứng phía trước nói: nhắc tới rất trùng hợp, nếu hồ quân đại trưởng lão đã tự mình dặn dò, lấy lễ tiếp đón, thì ngoại trừ cái phòng nhỏ này. Thì tự nhiên phương hành cũng có người tới hầu hạ Mà trùng hợp thế nào người vừa phái tới hầu Lại dĩ nhiên là hai người Lúc trước mang trang phục cho khâu tiểu ngọc Khâu tiểu ngọc đã rời khỏi phòng Suốt ngày đi theo tạ lâm uyên Khiến hai người bọn họ rảnh rỗi Nên chuyển đến chỗ phương hành Nàng nói người không được Người có tầng bốc cũng không được đâu Đại kim ô dùng cánh đập lại phương hành một cái Lời biến mắng Mà có bé người hầu Ninh yên của thiên nhất cung cũng sợ hãi đến mức ngay cả lời Cũng không nói ra được Nàng thấp Ngươi hỏi ta lần này đến kén gì, có những ai sao? Ngoại trừ đại tử chân truyền, phù khí đạo Tạ Lâm Uyên, Tạ Sư Huỳnh gia, còn có khổ Hải vân Động, Văn Gia Cự Dương Thành, Văn Diệt no tất cả đều rất lợi hại. Thêm du huynh ngươi nữa, chính là bốn người. Nghe nói bây giờ đang họp, xem trong bốn người các ngươi, À có thể ở cùng với trưởng công chúa định ra chuyện tốt? Huỳnh muốn lặng lẽ làm thịt mấy người bọn họ, vậy khẳng định là không được. Nếu nói như vậy, vậy thì chỉ có thể làm theo quy củ rồi. Phương Hành bắt đầu cân nhắc, hắn chợt nhớ tới một chuyện, chỉ vào tên đệ tử mập mạp bên cạnh nói. Vậy ai lấy cho ta chậu nước rồi chân? Nữ đại tử thiên nhất cung này vẫn luôn im lặng, không lên tiếng, sợ bị Phương Hành chú ý. Tới nghe hắn xong thì trực tiếp đen mặt, nghĩa thầm tên Vương mắt đàn này quá là thù dai rồi. Thời điểm tới, thời điểm hắn tới, mình không để ý tới hắn, vậy mà ghi hình đến tận bây giờ. Tô Sư Huyên chỉ định đến nơi này hầu hạ hắn, Nên Yên sư muội được hắn lấy lẽ tiếp đón. Nói lời tốt đành Còn chính mình thì làm việc nào Nhưng hết cách rồi Quy củ trong thiên nhất cùng rất nghiêm ngặt Còn bọn họ là đề tử ngoại môn cho êm tai thôi Chứ thực ra không khác tạp dịch là mấy Đừng nói là phương hành bảo nàng lấy nước rửa chân Coi như là muốn thân thể của nàng Thì nàng cũng không thể từ chối Nếu dựa theo quy củ Thì bây giờ sư huynh cần phải chuẩn bị một phần lẽ vật Đại vận đi rồi Ninh Yên mới ở bên cạnh nhỏ rộng Giật mạo người sư muội kia Đối với mình như nào Nàng đều để ở trong mắt Nàng cũng không phải là ngốc Biết lúc này mình nên làm như thế nào Tận mắt nhắc nhở Tận tâm nhắc nhở Về phần phân hành làm thế nào Từ tôi tớ không tiểu ngọc Truyền mình biến hóa thành quý khách Của thiên nhất cung Nàng cũng không biết Cũng lời suy nghĩ Chỉ biết có thể ở gần tiểu kính hồ như vậy Còn được tôi sư huy Phái hai người mình tới hầu hạ Thì thân phận kia nhất định là vi phạm Nếu leo được lên Thì chính là cành cây cao Đến tuột cùng là cần lễ vật gì Lễ ra mắt đưa cho trưởng công chúa Ba ngày sau chính là lúc gặp mặt trưởng công chúa Từng người đến đây kén rể Đã biết mặt chuẩn bị một phần hậu lễ Tặng cho trưởng công chúa Quà tặng càng nặng dĩ nhiên càng được quan trọng rồi Có người nói Sau khi gặp mặt còn có thể đàm Đàm pháp luận đạo cùng với trưởng công chúa Chọn ra người nổi bật Luận đạo trên đài không phân cao thấp Ninh Yên không ngại phiền thức Mang quy củ kén rể nói ra với Vương Hành một lần Phương Hành thiếu kiên nhẫn, quát tay một cái nói Được rồi, ta thấy con mụ này phải dùng một gậy đánh ngất xỉu kiêng về nhà Đang nói chuyện thì có người tới gặp Người tới chính nhiên là đệ tử chân truyền Tô Quân của Thiên Nhất Cùng Người này đưa tới một tấm thiệp mời Thiếu công chủ nhà các người muốn mời ta ăn cơm Đối mặt với đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cùng Phương Hành tùy tiện ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tô Quân nói Lúc này Tô Quân không còn ngạc ý vô hình như lần trước gặp gỡ Nụ cười rất là ôn hòa Tìm không ra một điểm xấu Nhẹ gần đầu nói Đúng vậy Phương đạo hiểu pháp thuật tình thần Thực lực hơn người thiếu công chủ nhà tôi rất là kính nề Đặc biệt là ra lệnh cho chúng tôi Đưa tới mời Đêm nay Nguyệt ở bên trên kính hồ Bố trí yến hội Mời đạo hiểu đi vào Nói chuyện luận đạo Thường hoa ngắm nguyệt Mong đạo hiểu để mặt Nghe nói khắc khí như vậy Phương hành cũng nước mắt nói Ta và thiếu công chủ những các người có giao tình à Tô quân hơi run run, cười khổ nói Tuy rằng bốn năm trước Thiên nhất cung đã từng đi tới Nam Trương Nhưng từ khi thiếu cung chủ nhà ta kết đan Cũng chưa từng đi qua Chắc hẳn trước đó vẫn chưa từng gặp mặt của với Phương Đạo hữu. Phương Hành gật gật đầu nói Không có giao tình để mời ta ăn cơm Vậy khẳng định là chẳng có ý tốt Nhất thời sắc mà Tô quân trở nên khó coi, Ngẩn ngơ hồi lâu mới cười khổ nói Phương Đạo hữu nói đùa sao Kỳ thực mỗi khi có đồng đạo đến Thiên nhất cung làm khách Thứ công chủ đều thiết yến quản đãi theo lễ Đây là lễ nghi của thiên nhất cung Phương Hành kinh thường nhìn hắn Móc móc lỗ mũi không nói lời nào Tổ quần cũng có chút đúng túng Lại mở miệng cười nói Dĩ nhiên không phải ai cũng xứng đáng được nhận lễ nghi này đâu Phương Hành nói Tao có lợi không Quả thực tô quần không thể nói ra đầu một câu Mời ngài ăn cơm Thì có chỗ tốt gì Đường đường là tu sĩ kim đan Có chút mặt mũi có được hay không Nhưng tô quân vẫn cười khổ nói Dân đạo hữu có yêu cầu gì Đều có thể đưa ra tiền nhất cùng sẽ làm chủ Không chờ anh nói hết cầu Phương hành đã cười hì hì cầm một khối ngọc bụi Ở bên hông nói Món đồ này được này Và thường tôi nhất quân không biết nói gì nữa Bất chấp nói Nếu như đạo hữu không chê Phương hành cầm lấy nói Không chê à, Mình nghỉ tầm này đây nha Mình gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào các bạn